Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào các bạn khán tính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình Ngày hôm nay, Huyền Lô Xê sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề Sống thử trước khi cưới Thưa các bạn, hai người đã quen biết nhau một thời gian và quyết định cùng nhau sống chung dưới một mái nhà Mặc dù trong cuộc sống này có xảy ra một số cãi phá cùng với những sự không quen thuộc trong cách sống của hai người Nhưng với tình yêu sâu đậm dành cho nhau, thì bọn họ luôn luôn cố gắng bao dung và tha thứ cho hết thảy khiến cho tình yêu càng ngày càng thêm khăng khít. Nhưng rồi đột nhiên ba anh sinh bệnh, bắt buộc anh phải rời bỏ nơi này để trở về quê hương tiếp quản sự nghiệp của công ty. Nếu như chấp nhận điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ cô. Bởi vì một bên là tình thân, một bên là tình yêu Khánh nặng, anh phải lựa chọn như thế nào đây? Khi tình yêu anh dành cho cô tạo quá mức sâu đậm, Và anh đã hứa hẹn, cầu cuộc đời này anh chỉ có một mình cô. Ngày sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện này để cùng tìm hiểu quyết định của chàng trai nhé. Này Cương Diễm, lúc nào thì anh mới chịu rời chén vậy hả? Thì Tuấn Vy đang cắt cái chay trắng miệng, nhìn đống chén bát trong chổ rửa. Giọng nói hỏi Phùng Cương Diễm đang ngồi ở trên kế sofa phòng khách, các chân xem tivi giống như là quan lớn. À, chờ một chút đi. Đáp lại là một tiếng lười biếng truyền đến. Tình hình này đến khi đi ngủ còn chưa chịu sửa. Cô vốn là không thích chén bát bẩn chất đống, nên đành phải tự mình động thủ. Buổi tối ngày hôm sau, thì Tuấn Vy đang chuẩn bị đi tắm, dặn dò phùng Cương Diễm đang ngồi trước máy tính cho trò chơi. Cương Diễm à, tuần này đến phiên anh phụ trách đồ sát, đợi lắt nữa như xuống lầu đúng giờ nha. À, được. Đang chuyên trú đánh quái, anh cũng không quay đầu lại mà trực tiếp trả lời. Nửa giờ sau khi Tuấn vi tắm rửa xong Phát hiện vùng cương diễm vẫn tủy chung Giống như là củ khoai tây ngồi trên kế Mà tuổi rác đã độc cột sẵn Vẫn còn nguyên chỗ cũ Tại sao anh không xuống lầu vết rác chứ Cô kêu lên À anh quên Anh kinh ngạc nhớ ra Anh nãy nhận ra ánh mắt chỉ trích của cô Lần nào anh cũng vậy nha Cô hơi cóng mà quay đầu rời đi Kết quả đồng rác phải chờ đến ngày hôm sau Cô đi làm tìm mang tới công ty Nhờ nhân viên quét sợ xử lý ban đầu còn nói cái gì công ước sống chung không soạn hay không quan trọng vấn đề sẽ sửa rồi kết quả thì sao chứ dù sau đó đã soạn công ước sống chung rõ ràng thậm chí còn cùng nhau ký tên bài tỏ sự đồng ý nhưng anh vẫn trước sau mà ném công ước ra sau đầu làm việc gì cũng phải ba lần kêu bốn lần hối thúc dục đến cuối cùng thì tuyển vi cũng cảm thấy mình quá cầu nhau nên đành tự làm cho xong cho nên công ước chẳng các gì soạn cho cô đối với vùng cư giếm mà nói nghĩa thực chất là không lớn một chút nào cả. Bắt quá anh lời biếng thì lời biếng. Đối xử với tôi cũng rất tốt. Ngoại trừ khuyết điểm là thoải mái vừa bồn ra. Anh cũng rất biết lãng mạn, luôn biết cách tạo niềm vui trong cuộc sống. Cũng rất là săn sóc cho cô. Nhưng chính là không thể dùng nguyên tắc quy phạm để quản thúc anh. Nếu không cũng chỉ khiến cho cô ôn cực tức mà thôi. Giống như đại đa số các cặp sinh đôi. Thỉnh thoảng bạn họ cũng sẽ cãi vã, cáo gắt. Nhưng phần lớn là đầu rừng cãi nhau, cuối rừng làm hòa, không có vấn đề gì quá lớn. Có tranh có người nói yêu nhau sống chung mới khó, không có người nào là hoàn mỹ cả. Nghĩ thoáng một chút, nếu yêu nhau sẽ phải bao dung tông cảm cho nhau, nghĩ đến những ưu điểm của đối phương. Mùa thu mát mẻ hợp lòng người đi qua, một đợt ký lạnh bất ngờ công kích, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, mùa đông đã chính thức sắp tới, mà vùng cước diễm cùng Thi Tuấn Vi, Đảo mắt qua cũng ở chung hơn 3 tháng Sắp đến Noel Không khí Noel tràn ngập khắp Phố lớn ngõ nhỏ Đèn hoa được trao lên Thì tuyển vi kết thúc công việc về nhà thì bị kẻ xe Đột nhiên nỗi nhớ nhà ùn ùn kéo đến Thấy còn kẹt xe lâu Thì cô lô lắng gọi điện về nhà Cương Diễm à Hiện tại em đang bị kẹt xe Nếu như anh đói bụng thì Yên tâm đi, anh chờ em Em nhìn lái xe cẩn thận, đừng nóng vội Vùng cơ diễm cắt ngang lời cô, nhẹ giọng mà trấn ăn, vừa đúng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị thật là hoàn hảo. Sau khi trò chuyện thì sự căng thẳng trong lòng cô nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, khóe miệng cũng không tự chủ được mà bật cười. Cô quen sống trật tự, mọi việc theo kế hoạch, cho nên khi đụng phải anh, người không bao giờ chịu quản thúc mà tưởng hiện lên ba đường hắc tuyến. Nhưng thỉnh thẳng vào lúc cô lơ ô nôn nóng thì anh lại có thể thích ứng với mọi tình cảnh. Thái độ tự hồ chuyện gì cũng có thể nhanh đón thành công mà trấn ăn cô. Nửa giờ sau, thì Tuấn Vi rốt cuộc cũng trở về tô ấm nhỏ của bọn họ. Cửa vừa được mở ra, một cốc cây Giáng sinh đẹp đập vào trong mắt, trong không khí có mùn mùn thơm của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net